Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh thích nghe truyện. Tiếp theo trong buổi hôm nay thì Phong sẽ đọc tập số 226 bộ truyện Nhật Đề Minh Hằng. Dạ này đọc hai tập nhiều quá. Hơi oải nên sẽ cần sự động viên của anh em nhá. À, tuần có thể sẽ nghỉ đi chơi đâu đó. Nếu mà không ra tập truyện thì anh em cố hết sức thông cảm. À, mình mình sẽ thông báo nhá. Và còn việc nữa là cái việc đọc hai tập ngắn ngắn, đoạn này hơi ngắn thì lý do thế này. Bởi vì mình mình kết thu âm xong đang thu âm thì mình lại có việc mình đi làm. Và giả sử mình làm xong việc đấy mà mình quay lại mình thu tiếp để cho dài hơn thì nó rất mất thời gian và sẽ không đủ thời gian để hay tập các bạn lên đâu. Nên là mình mình thu xong đến đoạn nào đấy thì mình có việc là mình sẽ để máy gender và mình đi làm. Rồi mình up lên. Sau đó thì một muộn muộn thì mình lại đọc thêm một tập nữa. Đấy để cho các bạn hiểu nhé chứ không phải là mình cố tình mình đọc một tập dài rồi mình cắt ra hai tập ngắn đâu. Cũng không không Không, mình không làm cái, cái, cái kiểu đấy Mà là mình đọc rồi Bởi vì mình cũng không phải là ngồi liền một lúc đó các bạn ạ Các bạn hãy sức thông cảm Mình ngồi một lúc liền 1-2 tiếng đồng hồ Mình chỉ ngồi mình đọc chuyện thôi Mình còn nhiều việc mình phải chạy đi Con mình cũng nhỏ mà Nên khi mà thời lượng nó cũng vừa vừa tầm Thì mình sẽ nghỉ Và mình sẽ up lên Lúc nào mà dài hơn thì dài hơn thôi Chứ không có uh, Dự định là bao nhiêu Phút đâu các bạn nhé Ok, mình nói để cho một số bạn hiểu được à, Bây giờ thì Mời mọi người mời tập truyện nào Nhất điểm vĩnh hằng Tập 226 Bạch Tiểu Thuần chỉ cảm thấy ra đầu tê dần Miễn cưỡng tranh né Sau đó hắn trực tiếp ném ra một tấm đan chia tay Sau đó hắn trực tiếp ném ra Một nắm đan chia tay Đan trực này vừa ra Trong lòng của Vân Lôi Tử cũng hồi hộp một chút Nhanh chóng tranh né Hiện tại đối với đan dược của Bạch Tiểu Thuần Hắn thực sự sợ Đan dược của gia hỏa này quá mức nham hiểm. Vân Lôi Tử nghiến răng nghiến lời. Hiện tại hắn cũng đoán ra được mình sở dĩ ủi khuất như vậy. Chính là bởi vì trước đó đáp thù đan dược trong sương mù của Bạch Tiểu Thuần này. Và nghĩ tới đan dược của Bạch Tiều Thuần lại có thể ảnh hưởng tới mình. Trong lòng của Vân Lôi Tử lại chấn động. Sát ý mạnh hơn. Lúc này hai bên bọn họ đang một đường truy sát. Đến sát biên giới bình nguyên. Phía xa mơ hồ có thể thấy được rừng cây. Mắt thấy Vân Lôi Tử truy kích không ngừng, trong mắt của Bạch Tiêu Thuần không khỏi lộ ra sự điên cuồng, hắn tính ra liều lĩnh, triển khai phương pháp thần sát, đây là thủ đoạn liều mạng cuối cùng quán. Nhưng ngay khi Bạch Tiêu Thuần muốn một giọt bất tử huyết trong cơ thể vỡ nát diệt vong, bỗng nhiên, hắn rốt cục nhìn thấy, sát biên giới bình nguyên phía xa, rốt cục xuất hiện một đám người. Đám người kia, Bạch Tiêu Thuần rất quen thuộc, đó chính là Đỗ Lăng Phi cùng người thanh niên cổ quái, còn có mấy thị vệ ở bốn phía xung quanh hắn. Bọn họ đã từng một lần vô tình gặp được Bạch Tiểu Thuần và Vân Lôi Tử ở sa mạc. Hiện tại qua mấy tháng, rốt cục lại xuất hiện ở chỗ rừng cây. Ở trong nhé mắt, khi Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy đám người Đỗ Lăng Phi, Đỗ Lăng Phi cũng thấy được Bạch Tiểu Thuần. Sau một chút sửng rốt, trong nhé mắt nàng lên thấy được phía sau lưng Bạch Tiểu Thuần là Vân Lôi Tử. Khi thế ngập trời, giữ tận vô cùng truy sát tới. Vân Lôi Tử cũng chú ý tới đoàn người Đỗ Lăng Phi. Thân là thiên nhân đảo tổ của cửu Thiên Vân Lôi Tông Đã bước vào nhiều năm hắn biết rõ thân phận của Đỗ Làng Phi Cho dù hắn cường hãn hơn nữa Cũng không dám lỗ mãng trước mặt của Đỗ Làng Phi Cho nên bước chân hắn truy kích Bạch Tiểu Thuần Không khỏi chậm một chút Nhưng hắn vẫn không ngừng truy kích Dù sao hắn thấy Đây là thủ án riêng giữa hắn cùng Bạch Tiểu Thuần Thông thiên đạo từ trước tới nay Đều là không nhúng tay vào loại ân oán cá nhân này Cho nên mặc dù hắn kính nể Cũng không buông thà truy sát Chỉ nghĩ thông báo giải thích một chút là được. Đỗ tiền tử. Chuyện này là chuyện giữa Vân Mỗ cùng Bạch Tiểu Thuần. Trong lúc Vân Đôi Tử nhanh chóng truy kích. Không quyền ôm quyền. Nhìn về phía Đỗ Lăng Phi khách khí mở miệng. Chỉ là không đợi hắn hết lời. Bạch Tiểu Thuần nói ra một câu. Suýt nữa khiến cho Vân Đôi Tử giỡn chừng. Ở trên không trùng ngã xuống. Thế tử cứu ta. Cứu ta đi thế tử. Không đợi Đỗ Lăng Phi có phản ứng. Bạch Tiểu Thuần lại mừng như điên Giống như là nhìn thấy đường sinh của tuyệt cảnh Lao thẳng tới chỗ đỗ lăng phi Đồng thời trong miệng hắn càng hô to hơn Giọng nói của Bạch Tiểu Thuần sụp sôi Truyền khắp tán phường Bởi vì kích động Khiến cho giọng nói này nghe giống như là đầy nhiệt tình Tràn ngập sự chân thành cảm động đầu người Chỉ là Giọng nói này khi truyền vào trong tay của đỗ lăng phi Trong nghe mắt Dù là bản thân đỗ lăng phi Trong thời gian ngắn cũng nghi cả người Càng không cần phải nói tới những thị vệ bốn phía xung quanh nào Mỗi người đều mở to mắt Mang theo vẻ không có cách nào tin tưởng nổi. Ngừa ngác nhìn bạch tiểu thuần. Lúc này đang chạy như điên. Còn nữa. Chính là người thanh niên bên cạnh đỗ lầm phi kia. Lúc này ánh mắt hắn đuế lên. Lạnh lùng nhìn về phía bạch tiểu thuần. Nhưng sự chấn động của mọi người hiện tại tập trung vào một chỗ. Cũng còn sao mới bằng được cảm nhận của vân nội tử. Toàn thân hắn đều tróng vắng. Một cảm giác hoang đường. Thậm chí là vượt quá sự hỗn loạn do đàn chia tay gây ra trước đó. Thân thể hắn giọt run lên. Hắn hai mắt trừng to. Trong mắt lộ xác biểu tình không có cách nào tin tưởng nổi Thậm chí hắn cảm thấy Những lời mình mới nghe được trước đó Đều là ảo giác Ngươi Ngươi gọi đỗ tiên tử là cái gì Hơi thở của Vân Nôi Tử dồn dập Từ mức lời nói cũng không thể nói liền Lúc này âm điệu hắn cũng thay đổi Là nên thất thành Mắt thấy mình có nói một câu Lại khiến Vân Nôi Tử trước đó vẫn không ai bị nổi Cường hãn vô cùng truy sát mình Dọa cho cái thành dạng bộ này Bạch Tiểu Thuần vô cùng kích động Càng phấn khích đắc ý hơn Sau khi đi nhanh vài bước Hắn đã trực tiếp tới trước mặt của Đỗ Lăng Phi Với bộ dạng cao ngạo như vậy Lúc này Bạch Tổ Thuần nhìn về phía Vân Lôi Tử Là thất thành Lớn tiếng mở miệng Người không nghe thấy ta vừa nói cái gì sao Đây là thê tử của ta <cười> Người không nghe được ta nói cái gì sao Đây là thê tử của ta <cười> Người có biết nhạc phụ của ta là ai không Ta nói cho người biết Vân Lôi Tử Ta trước đó không nói ra Là bởi vì con người Bạch Tiểu Thuần ta luôn luôn giấu mình Nhưng người khinh người quá đáng Không có cách nào Ta chỉ có thể để cho thế tử của ta tới cứu ta Hiện tại Người chắc chắn cũng là ý thức được Thân phận nhạc vụ của ta Không sai Nhạc vụ của ta chính là người đứng đầu thông thiên đào Thiên tôn đại nhân Giọng nói của Bạch Tiểu Thuần rất lớn Truyền khắp bốn phía xung quanh Câu này như là giống như thiên sơn Trực tiếp đánh vào trong đầu của vân đôi tử Khiến cho sắc mặt hắn điên cuồng biến đổi Hơi thở ngưng trẻ, trong mắt cũng thiếu một chút nữa rơi xuống. Thần kinh toàn thân hắn giống như là hoàn toàn thác loạn. Trong đầu hắn ngoại trừ chấn động ra, vẫn là chấn động. Hắn nằm mơ, thì cũng không cách nào có thể nghĩ tới. Mình truy sát cái thiên bạch tiêu thuần lưu như vậy. Hắn lại có thân phận như vậy, bối cảnh như vậy, địa vị như vậy. Nhất là nghĩ tới vừa rồi, mình lại dám truy sát con rể của thiên tôn. Toàn thân của hắn đã cảm thấy như là giống như trời sập. Chỉ là hắn không cảm lòng. Rõ ràng sắp truy sát được Rõ ràng ngày hôm nay liền có thể chấm giết người này Tại sao? Tại sao phải như vậy? Vân nội tử cảm thấy đầu của mình cũng muốn nổ tung Hắn càng không tin được vào tất cả những điều này Nhưng Đỗ Lăng Phi Đứng ở nơi đó Mặc dù ngẩn người ra Nhưng từ đầu tới cuối lại không hề có phản bác một câu Khiến cho tâm can của Vân nội tử đều run dày Hai gò má của Đỗ Lăng Phi bên kia Lại như là ứng hồng Giống như giận dữ Trừng mắt với Bạch Tiểu Thuần Nhưng ánh mắt này Thần sắc này Khiến cho một tia may mắn cuối cùng trong lòng của Vân Lôi Tử Nhất thời tàn vỡ Cho nên Hắn không chú ý tới Thời điểm Bạch Tiểu Thuần nói ra thiên tôn là nhạc vụ quán Thần sắc của người thanh niên bên cạnh đỗ lăng phi kia Lại có chút cổ quái Thần sắc của Bạch Tiểu Thuần Lại càng phấn khởi hơn Hắn thấy hình dáng của Vân Lôi Tử này Sợ tới mức choáng váng Trong lòng vô cùng đắc ý Hắn suy nghĩ Nếu không phải không dám nói ra Nếu như lại nói ra Vân Lôi Tử này biết Mình còn có một nhạc vụ là bán thần Còn có một lệ tử là Minh Hoàng Không biết ngày hôm nay Có thể hoàn toàn hù chết cái tên vân lôi tử này hay không <cười> Dám chêu ta Bạch Tổ Thuần hăng hái Cảm giác phiền muộn Cùng ủy khuất trong lòng trước đó cũng bị đuổi giết Lúc này phát kiết ra Hắn cảm thấy toàn thân như là từ trên xuống dưới Đều sung sướng vô cùng Thật ra Lần trước hắn bị vân lôi tử này truy sát quá thảm Sử dụng tất cả biện pháp Cũng không cách nào có thể chạy thoát được Suốt nữa đã bị đập chết Lúc này sống sót sau tai nạn Hắn lại hoa lệ xoay người Điều này làm cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy Mình đã đi tới đỉnh phong của cuộc sống Vân Lội Tử Chuyện ngày hôm nay Chúng ta sẽ không để ngươi yên Bạch Tiểu Thuần vung tay áo Ngạo nghĩa mở miệng Nếu không phải ta không muốn để lộ thân phận ra Sớm có thể giết chết ngươi Nhưng ngươi năm lần 7 lượt khinh người quá đáng Chuyện này ta nhớ kỹ Ngươi chờ đấy cho ta Bạch Tiểu Thuần càng nói, âm thanh càng lớn Sắc mặt của Vân Lôi Tử lại càng thêm tái nhợt Ánh mắt vô thần Mãi cho tới bây giờ Hắn vẫn cảm thấy được tất cả những điều này Giống như là nằm mơ ta Tà... Tạ đắc tội con rể Thiên Tôn Vân Lôi Tử vừa nghĩ tới đây Cũng sắp muốn khóc Hắn sợ, hắn không thể không sợ Thiên Tôn ở đại lục Thông Thiên Chính là giống như đế vương Con rể quán chính là Phò Mã Nói trực tiếp một chút Đó là bối phận tương đối với bán thần Hắn chỉ là thiên nhân Nói sinh từ của người khác cũng chỉ là một ý niệm Cũng hoàn toàn không khoa trường Tạ Tà... Trong lòng Vân Lôi Tử thấp thoảng Lúc này tâm tồn hắn chấn động Thân thể cũng không cách nào có thể duy trì được trạng thái dung hợp Trong nhẹ mắt Hắn lại khôi phục thành song tử Sắc mặt cũng đặc biệt tái nhợt Trong thần sắc cay đắng Hắn nhìn về phía bạch tiều thuần ôm quyền cúi đầu muốn giải thích Đúng vào lúc này Người thanh niên bên cạnh đỗ lang phi ho khan một tiếng nhìn cũng không nhìn Bạch Tiểu Thuần, đi về phía trước. Đỗ Lãng Phi đã khôi phục lại bình thường, cười mà như không cười, liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần. Nàng chỉ thoáng trầm ngâm một lát, lúc ngẩng đầu nhìn về phía Vân Lôi Tử, nàng đã không còn làm hăng dáng vẻ tươi cười, mà có đầy đủ phong thái cao cao tại thượng, giống như là phượng nghi. Nàng hờ hững mở miệng. Vân Đôi Tử đạo hữu, tính cách của Tiểu Thuần thích khổ đồ, lời nói việc làm của hắn cũng không phải là thực sự, chỉ có điều giữa các ngươi dường như là có mâu thuẫn gì đó. Chuyện này có thể hóa giải, thì hóa giải vẫn tốt hơn. Lời nói này rất nghiêm túc, giống như nói cho Vân Lôi Tử biết, những lời của Bạch Tiểu Thuần trước đó chẳng qua là vui đùa. Nhưng Vân Lôi Tử lại không cho là như vậy, hắn thực sự từ trên cách xưng hô của Đỗ Lăng Phi đã nhìn thấu được sự khác biệt. Đỗ Lăng Phi gọi mình là Vân Lôi Tử đạo hữu, còn Bạch Tiểu Thuần lại là tiểu thuật. Tiếng xưng hô này cũng đều để nói tất cả, trong lòng của Vân Lôi Tử lại run lên. Đồng thời Đỗ Lăng Phi dường như lo lắng Vân Đôi Tử hiểu nhầm Vì vậy đi tới trước mặt Bạch Tiểu Thuần Lại có thể ngay trước mặt Vân Đôi Tử Sơ lại một chút khóc áo cho Bạch Tiểu Thuần Nhẹ giọng nói vài câu Lúc này nằm ấy cũng không liếc mắt nhìn Vân Đôi Tử một cái Cùng người thanh niên Và đám thị vệ rời đi Cảnh tượng như vậy Còn rõ ràng hơn so với bất kỳ cái gì Vân Đôi Tử nhất thời hít vào một hơi Tầm mắt có phần biến thành màu đen Bạch Tiểu Thuần trợn trưởng mắt Trước khi đi Đỗ Làng Phi đã nhẹ giọng nói mấy câu Điều này đều là những lời rất tầm thường Nàng chỉ bảo mình chú ý an toàn Còn nàng phải có chuyện đi xử lý Nhưng phong thái này Khiến cho bạch Kiều Thuần rất thỏa mãn Lúc này hắn khoanh tay Hất cảm ngạo nghẽ nhìn được phía Vân Lôi Tử Trong lòng Vân Lôi Tử Tràn đầy sự cay đắng Đứng ở đời đó nhìn nhau một cái Sau đó bọn họ cũng không biết nên xử lý như thế nào Chuyện này thực sự đã phát sinh Khiến cho bọn họ trở tay không kịp Một khắc trước Còn muốn kêu đánh giết Nhưng một chớp mắt tiếp theo Thân phận đối phương đã có thể nghịch chuyển kinh người như vậy Trong lòng bọn họ Đã kêu rin Đối với Bạch Tiểu Thuần Bọn họ cực kỳ bất mãn Thậm chí nhất định là do Bạch Tiểu Thuần cố ý Nếu không Hắn sớm cho rằng tình hình thực tế Mình cũng sẽ không bị động giống như hiện tại Họ Bạch này Đòn sát thủ lớn nhất của hắn không phải là một quyền kia Cũng không phải là một huyết vụ khiến cho hắn nhất mất đi thần trí Càng không phải là đan dược quỷ dị kia Mà là cái mối quan hệ giữa ấn cùng với thiên tôn Vậy phải làm sao đây Trong lúc Vân Lôi xong từ dầu dĩ Bạch Tiểu Thuần lại không nóng nảy Khoanh tay hất cầm Thi thoảng lại hừ lạnh vài tiếng Mặc dù không có mở miệng Nhưng phong thái này khiến cho Vân Lôi từ Càng ngày càng có cảm giác áp lực Nếu như đổi lại là người khác Bọn họ cùng lắm thì xích áo ra đi Chỉ là trước đó bọn họ đắc tội Bạch Tiểu Thuần Quá thảm Hiện tại Bạch Tiểu Thuần đề lộ thân phận Bọn họ không thể không suy nghĩ cho tông môn Cái kìa Bạch lão đệ Chuyện lúc trước là hiểu lầm Không sai không sai <cười> Kiểu thiên vân lôi tông chúng ta Cùng với tinh không đạo cực tông các người là thế giọng Vân lôi song tử xấu hổ Vội vàng mở miệng Chỉ là cả đời này của hai người bọn họ Cũng rất ít thời gian đi chủ động cầu người Lúc này bất luận là lời nói hay thần sắc Đều rất chúc chắc Bạch tàu thuần trợn mắt Hắn lập tức cảm thấy được vân lôi tử này Thật sự không có thành ý Chỉ có điều hắn cũng biết đúng mực Hắn hiểu rõ dù sao mình cũng đánh không lại đối phương Tuy là có chút không cam lòng Nhưng hắn vẫn phải hiểu Khi tình thế đã trở nên tốt đẹp Thì phải lưu lại Vì vậy hắn ho khăn một tiếng Được nếu là hiểu lầm Ta cũng không đi tính toán nữa Chỉ có điều dọc con đường này Ta bị các người truy sát rất chật vật Ném mất một thiên nhân hồn À còn ném một bộ thần thông 100 biến đổi Của Vân Lôi Nhân Tổ Ê... Bạch Tiểu Thuần vừa ho khan vừa nói Trong nhà mắt hắn lại nhìn về phía Vân Lôi Song Tử Trong lòng hai người Vân Lôi Song Tử Cũng muốn suy sụp Thầm mắng Bạch Tiểu Thuần này vô sỉ Nhưng thần thông này là bí pháp của Bác Bạch Bọn họ không có khả năng đưa cho Bạch Tiểu Thuần Cho dù lúc này bọn họ bị động Cũng chỉ có thể mở miệng uyền chuyển từ chối Nhưng Vân Lôi Song Tử cũng hiểu rõ Chuyện này nếu không cho Bạch Tiểu Thuần một công đạo Sợ là rất khó hóa giải vì vậy Một vị trong đó hùng hăng cắn rằng Lấy từ trong túi chữ vật ra một miếng thủy tinh Bên trong phong ấn chính là một luồng thiên nhân hồn À Thiên nhân hồn của ta Lại có thể ở chỗ của ngươi Bạch Châu Thuần lập tức vui bất ngờ Thầm nghĩ biện pháp này của Lý Hiền Đạo Quả thực là dùng tốt Hắn vội vàng đưa một tay cầm lấy Sau khi nhìn qua một chút Bạch Châu Thuần nhớ mày Vân lồi xong tử đạo hiểu Các người thật quá đáng Ta nhớ rõ ràng ném cùng với thiên nhân hồn Còn có một đượm lớn linh thạch Còn có bảy tám chục món chí bảo Còn có vô số đan dược nữa Bạch Tiểu Thuần nói xong Chờ mắt nhìn Vân Lôi Song Tử Lúc này Vân Lôi Song Tử nghe vậy Đã muốn dựng lồng lên Nhưng bọn họ lại không thể không để ép sức tức giận xuống thực sự bọn họ cảm thấy Những lời của Bạch Tiểu Thuần vừa muốn nhận Quá là nhiều Đáng chích Giá hỏa này tại sao lại không đi chết đi chứ Lại có thể vô sỉ nói mình ném ra nhiều đồ như vậy Tất cả những thứ này Còn có thể trồng chất thành một cái nhà kho Hắn ném như thế nào Hai người mặc dù ủy khuất Nhưng lại bất đắc dĩ Chỉ có thể cắn răng, dây dưa một hồi Mới miễn cưỡng đưa một ít cho bạch tiểu thuần Sắc mặt cũng đen cả lại Bạch tiểu thuần mắt thấy như vậy Trong lòng đắc ý Hắn cũng không tiếp tục làm khó dễ nữa Hắn đang muốn mở miệng Nhưng vào lúc này mặt đất đột nhiên chấn động mạnh Giống như là địa Long xoay người Rất nhiều tiếng nổ lớn vượt qua thiên đôi Ở tám phương này âm ầm nổ vạc dường như trời sập, thành thế khổng lồ vượt qua cuộc chiến giữa Bạch Tiêu Thuần cùng với Vân Lôi Tử hơn gấp 10 lần. Hơn nữa, chấn động không chỉ lẫn bình nguyên này mà còn có rừng cây, có đầm lầy, còn có sa mạc. Có thể nói trong một chớp mắt này, toàn bộ địa điểm thí luyện đều chấn động mãnh liệt. Biến đổi khác thường nổi lên. Toàn bộ địa điểm thí luyện bất luận là sa mạc, đầm lầy, bình nguyên hay là rừng cây, lúc này tất cả đều chấn động mãnh liệt. Mặt đất cuồn cuộn, trời cao biến sắc. mà hiện tại, ở bên trong địa điểm thí luyện này, tu sĩ Nguyên Anh vẫn tồn tại, chỉ có mấy trăm người, có thể sống sót ở nơi nguy hiểm đáng sợ thế này, hoặc chính là có đầy đủ vận khí kinh người, hoặc chính là bản thân bất luận là trên phương diện tâm trí hay là trên phương diện tu vi thì đều có chỗ độc đáo. Chỉ là lúc này, mặc cho bọn họ tự tin như thế nào, đả bị thiên địa biến hóa bất thình linh làm chấn động kịch liệt. Chẳng những là bọn họ như vậy, ngay cả những sinh linh tồn tại ở bên trong địa điểm thi luyện này đều lạnh run lên, giống như là có đại nạn hạ xuống. Trong thời gian ngắn, vô số tiếng thét chói tai thê lương Không ngừng vang vọng về phíp trong thiên địa thí luyện này Đã xảy ra chuyện gì? Mặt đất run dày, trời cao mây mù quẩn quẩn Đây là như thế nào? Mấy trăm tu sĩ chịu đựng cho tức tận bây giờ Vẫn còn sống Trong phần lớn bọn họ không phải là một mình đi về phía trước Mà là túm năm tụ ba tập trung cùng một chỗ Nhất là trao đổi thông tin cùng với liên hệ với nhau Thật ra ở nơi nguy hiểm thế này Nếu như không hiểu gì đối với chuyện ngoại giới Thì sẽ khiến cho bản thân gặp nguy cơ lớn hơn nữa Lúc này tất cả những người có thể liên hệ với nhau Thần sắc đều biến hóa Lấy ra ngọc giàn Lập tức truyền âm hỏi Dần dần Một tin tức kinh người cứ như vậy truyền ra tới Có người Ở sa mạc phát triển ra lối ra của địa điểm thí tuyển Sau khi hắn mở nó ra Lối ra hình thành vách ngăn Cần tập hợp được lượng của mọi người Đánh phá vách ngăn Mà có thể rời khỏi nơi đây Tin tức này như là sớm xét nổ vang Trong nhà mắt lại đánh vào trong lòng tất cả những người biết chuyện này Vốn vì địa điểm thi luyện nguy cơ Khiến trong lòng của không ít người Đã có ý định từ bỏ Nhưng lúc này Theo lối ra xuất hiện Khiến cho nhất thời vô số người đều đỏ mắt Trong lòng chấn động mãnh nhiệt Bất luận là người vẫn còn muốn đi tranh một chuyến Hoặc là những thù sĩ đã bung tha dự định khỏi nơi này Chỉ trong một trước mắt này Mỗi người đều chợt nhìn về phía phương hướng sà mạc Gần như Cũng trong lúc đó Hẽ là người biết tin thức này Bất luận là ở bất kỳ khu vực nào Trong nhà mắt đều triển khai tốc độ cao nhất Lao thẳng đến sa mạc Bạch lân, triệu thiên kiêu Còn có cả cường giả các bạch khác cũng như vậy Bên trong đầm lầy Hai mắt của thiên quỷ tử lé lên Thân thể chấp mắt đã hóa thành một mảnh sương mù quỷ dị Mang theo tôn ngô Cùng với đám người trương đại bàn Lao về phía sa mạc Bên trong rừng rộng Vị lão già thiên nhân tiên phong đạo cốt Ở hám sơn thái đấu tông kia Lúc này ánh mắt cũng lé lên Toàn thân hắn hóa ra một đạo lưu tinh giống như là muốn hư vô Trực tiếp biến mất Trong bình nguyên Vào giờ phút này Đoàn người đỗ lang phi cũng đều nhìn về phía sa mạc Nhất là người thanh niên kia Lúc này trong mắt lộ ra ánh sáng mãnh liệt Giống như là đang đè kích động ở trong lòng Cuối cùng Đã tìm được Thời điểm hắn thì nói nhỏ Người mặt lên trời cười to Rốt cuộc vào giờ phút này Khi thế trên người hắn giống như là muốn bạo phát Nhưng bị hắn đè xuống Tay áo hắn vùng lên Trực tiếp lại quân đấy mọi người Hắn lấy ra so với thiên nhân Có muốn lợi hại hơn Chớp mắt đã đi xa Đồng thời vào giờ phút này Bên trong sa mạc Có một nữ tử Trên mặt có dáng vẻ tươi cười Khiến cho người ta cân nhắc không ra Nàng ngồi ở trên lưng một con trùng cát cực lớn Tay phải tùy ý chỉ một cái Ngay lập tức liền có một trùng cát héo rũ Bên trong hóa thành khế điện Nó bị nàng hút vào trong ngón tay Mà khi nàng nhìn ra bốn phía xung quanh Thành đình tồn tại chừng mấy vạn trùng cát Giống như bình thường giữ tận vô cùng. Lúc này lại mỗi người lạnh run. Giống như bọn họ ở trong mắt nữ tử. Tàn ra khiến cho bọn họ run dày khí tức. Đám trùng nhỏ các người. Thật ra không nghĩ tới nhiều năm không gặp như vậy. Mỗi người các người đều lớn như vậy. Nữ tử cười khẽ. Lúc quay đầu nàng lộ ra mái tóc vô cùng mịn màng. Động lòng người cùng với vẻ mặt tươi cười. Đó chính là Hầu tiểu Muội. Chỉ là giờ phút này nếu như Bạch Tiểu Thuần tận mắt nhìn thấy được hầu tiểu muội cho dù là hắn cũng có thể liên hệ bóng người với khí tức quỷ dị này với hầu tiểu muội Chỉ có điều cuối cùng là đã trở về. Hầu tiểu mội che miệng, bên trong có mắt thình linh xuất hiện hai mắt quỷ dị. Cười khẽ, thân thể nàng thoáng một cái, lao thẳng đến chỗ sâu trong sa mạc. Nàng vội vàng bay nhanh vào chỗ phát hiện xuất khẩu, vội vàng bay nhanh. Giờ phút này toàn bộ địa điểm thi luyện Có gió nổi mây phun Mà ở sát biên giới bình nguyên Bạch Tiều Thuần cùng với Vân Lôi Song Tử Bọn họ đều rất nhanh Lại đều thông qua ngọc giàn của mình Biết được nguyên nhân sự tình Phát hiện lối ra Mắt của Vân Lôi Song Tử trận to Lúc này cũng không kịp để ý Bạch Tiều Thuần Hai người bọn họ chợt xoay người Hóa thành hai đạo cầu vòng gào thét đi xa Bạch Tiều Thuần cũng sừng sốt truyền âm cho hắn chính là Trương Đại Bản Được sự giúp đỡ của Thiên quỷ tử Khiến cho Trương Đại Bàn truyền âm có thể rộng hơn hiện tại một chút Bạch Tờ Thuần nhìn tin tức của Trương Đại Bàn Trong lòng cũng đang chấn động Lối ra Hóa ra là ở sa mạc Nhưng chính là từ sa mạc đi ra Lại có thể không phát hiện con đường này Bạch Tờ Thuần nhất thời có chút hối hận Tại sao mình không ở trong sa mạc tìm hiểu thật tốt chứ Bây giờ thì cái gì cũng đã chậm rồi Bạch Tờ Thuần thờ nhẹ một tiếng Hắn hiểu rõ Hiện tại xuất hiện cửa ra Thành thế lớn như vậy hấp dẫn tất cả mọi người chạy tới Mà lại ở cách rất xa Có thể nói đã không còn cơ hội gì Chỉ cần đạp Bạch Tiểu Thuần có một chút không cam lòng Nếu như lối ra này Ở trong những khu vực khác còn may Nhưng nàng lại chính là bên trong sa mạc Không được Cho dù không kịp Ta cũng đi lướt mắt nhìn một cái Bạch Tiểu Thuần hung hăng cắn sang một cái Thở dài Hắn cũng vội vàng bay nhanh về phía sa mạc dọc đường đi Không đợi Bạch Tiểu Thuần tới gần thiên địa dị biến này lại xuất hiện. Ở trong tiếng nổ lớn, một Bạch Đầu Thần mãnh điệt cho dù là ở trong bình nguyên cũng có thể cảm nhận được khí tức kinh thiên. Bỗng nhiên, lại từ phương hướng sa mạc chuyển ra khắp nơi. Phía chân trời xa xôi đều đã trở thành màu vàng, mơ hồ có thể thấy được địa phương giống như là ở trong sa mạc, xuất hiện một màn hào quang cực lớn bao phủ tám phương, đồng thời giống như phòng hộ. Màn hào quang này, Bạch tiểu thuần không nhìn thấy được, nhưng đã có thể từ bên màu của chân trời mơ hồ Nhìn ra một ít mảnh khóe, nhất thời trở nên kinh hãi. Cửa ra này, rốt cuộc là nơi nào, lại còn có phòng hộ. Ở thời điểm Bạch Tiểu Thuần giật mình, che ánh sáng màu vàng xuất hiện, lập tức giống như chỉ có 3 phần. Đầm này bình nguyên, cùng với rừng cây, là có khu vực chung. Rốt cuộc bắt đầu thối nát giống nhau, nhanh chóng khôi héo đi. Chỉ là Bạch Tiểu Thuần ở khu vực bình nguyên, hắn liền thấy cỏ xanh vô tận ở phía trên đại địa. Lúc này trong nháy mắt Nó chết héo Lộ ra mặt đất tối tăng Tất cả bình nguyên này Ở bên trong bản thổ sinh linh Đều run dày Trong lúc đó Thân thể dường như héo rũ Trong chớp mắt Toàn bộ bình nguyên Không còn không ngờ Đã trở thành một mảnh tử vực Bùn đất màu đen hình như cũng mất đi Tất cả dinh dưỡng khô nứt đất đứng, đứng lên Cảnh tượng như vậy Khiến cho trong lòng của Bạch Tiểu Thuần chấn động Da đầu đều tê giải Không chỉ là bình nguyên Còn có đầm lầ Tất cả sinh linh nơi đó đều đã chết Đầm đầy khô cạn Lộ ra mặt đất với những tiếng kêu kèn két Trong tiếng ầm ầm Dần như có vô số vết nứt Còn có bạch tiểu thuần chưa từng đi qua rừng cây Lúc này cũng chỉ có như vậy Tất cả những điều này Cũng đều diễn ra trong thời gian rất ngắn Toàn bộ địa điểm thiết luyện Ngoại trừ sa mạc ra Ba khu vực khác đều trở thành từ địa Không chỉ là bạch tiểu thuần Ở đây kinh hãi Lúc này tất cả các thù sĩ đã chạy ra khỏi sa mạc Phần lớn thân thể đều run dày, nhìn heo rũ mặt đất. Từng vết nứt cực lớn ở trên mặt đất này, mỗi người đều có loại cảm giác bất an. Ở đây, rút cục là ở chỗ nào? Một cỗ tử khí nồng đậm phát ra, âm thanh ầm ầm khuếch tán. Khí thức này càng thêm nồng đậm, khiến cho toàn thế giới hình như đều tối lại, tràn ngập uy nghiêm đáng sợ, giống như là quỷ cảnh. Biến hóa này quá đột ngột, lại quá nhanh, trời cao cũng khàn khàn, không nhìn thấy được tầng mây. chưa có thể nhìn thấy bầu trời tối sầm xuống, giống như là cất giấu từng con lệ quỷ đang tham lam bao quát mặt đất. Bạch Đầu Thuần lập tức đi khẩn trương, hơi thở hắn dồn dập, nhìn bốn phía xung quanh. Khi tức lạnh lẽo của địa âm khiến cho hắn cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng hắn lại không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng đi về phía trước. Sau mấy canh giờ, khi Bạch Đầu Thuần bước vào bên trong đầm lầy, hắn đang muốn bay nhanh nào nào. Thời điểm ở phía sa mạc, bỗng nhiên hắn chợt nhìn thấy phía xa ở mặt đất. Ở phía xa trên mặt đất Thì thoảng có một luồng ánh sáng trắng Vết nứt trên đại địa Ở trên đại diệp Rất dễ làm cho người khác chú ý Trước kia Đầm lây Vì nước bùn che dấu Vì thối nát vô tận Cho nên ánh sáng trắng này Cũng bị che lại Không có chút tầm thường nào Nhưng hôm nay Theo mặt đất theo rũ Theo vết nứt Tìm nơi trốn ánh sáng trắng này Nhất thời rõ ràng Thứ gì vậy Bạch Tàu Thuần sừng sốt Thân thể thay đổi phương hướng Thói một cái đã đến ánh sáng trắng trên không trùng Lúc cuối đầu nhìn lại Tay phải hắn dơ lên Nhất thời mặt đất chấn động Đá vụn dâng lên Lộ ra đang chôn một pháp khí ở nơi đó Đó là một đồng tiền Khi nhìn thấy được đồng tiền này Trong nhẹ mắt Bạch Tiểu Thuần trợt trợn to Trong phút chốc trong đầu hắn dâng lên kinh thiên lôi đỉnh Không có khả năng Hơi thở của Bạch Tiểu Thuần mãnh điệt dồn dập Trong đầu giống như có từng trận thiên lôi vang lên Mức độ chấn động trong lòng hắn cũng đã vượt qua tất cả Cho dù hắn tiến vào địa điểm thi luyện này Cảm thấy mức độ nguy hiểm ở vùng đất này Vượt quá tưởng tượng Sự chấn động cùng hoàng sợ này Cũng còn xa mới bằng được thứ hiện tại Lúc này Thực sự hắn đã bị đồng tiền xuất hiện trước mặt Làm cho hoàn toàn chân áp Một lát sau Trong đầu của bạch tiểu thuần vẫn không thể bình tĩnh được Tay phải hắn dờ lên Cầm lít đồng tiền trước mặt này Tỉ mỉ quan sát một phen Sắc mặt hắn không ngừng biến đổi Tâm thần càng thêm chấn động ánh điện Sao có thể như vậy được chứ? Bạch Tiêu Thuần thì thào nói nhỏ, đồng tiền này chính là vật của thần toán tử. Phía trên kia thậm chí còn khắc ba chữ thần toán tử. Bạch Tiêu Thuần lập tức nhìn nhớ lại, trước đây, thời điểm thần toán tử ném đồng tiền, từng đau thương nói là bảo vật quán, trên mặt đồng tiền còn có tên quán. Cầm lấy đồng tiền, thân thể của Bạch Tiêu Thuần cũng không thể khống chế được có chút run rẩy. Hắn nhớ rất rõ ràng Trước đây mình có cùng với Tống Khuyết, còn có thần toán tử, ba người ở trong vùng đất cấm sinh mạng trên chiếc thuyền xương quỷ gì. Theo đề nghị của mình, thần toán tử lấy đồng tiền này muốn coi thử có khả năng rượt khỏi chiếc thuyền quỷ này hay không. Nhưng bởi vì sự cố bất ngờ, khiến cho đồng tiền này từ trong tay hắn lăn vào trong khe của chiếc thuyền. Thậm chí ở tầng thứ nhất, tầng thứ hai, thậm chí tầng thứ ba của chiếc thuyền xương, Bạch Tiêu Thuần cũng không nhìn thấy được đồng tiền kia. Dường như nó biến mất ở trong không trung, không nhìn thấy nữa. Vậy mà hiện tại Hắn đã có thể ở bên trong địa điểm thi luyện này Phát hiện ra cái đồng tiền này Điều này khiến cho trong lòng của Bạch Tiểu Thuần run dày Hơi thở ngưng trẻ Đồng thời hắn chợt ngờng đầu Nhìn về phía bầu trời Hắn chỉ cảm thấy ra đầu tê giải Toàn thân từ trong thế ngoài Lúc này đã hoàn toàn lạnh giá Ở đây Rất cục là nơi nào Bạch Tiểu Thuần nốt nước miếng Nhìn trời cao u ám vô cùng Trong đầu quán có một ý nghĩ kinh người Ý niệm này càng ngày càng mãnh điệt Cho nên đến cuối cùng, sắc mặt của Bạch Tiểu Thuần đều thái nhận. Chẳng lẽ địa điểm thi luyện này là chức thuyền xương? Trong lòng của Bạch Tiểu Thuần chấn động mãnh nhiệt. Hắn rõ ràng muốn tự nói với mình, đây là chuyện không thể nào. Dù sao một cái ở thông thiên đảo, một cái ở vùng cấm sinh mạng. Một bên là địa điểm thi luyện, còn một bên là thuyền xương. Bất luận như thế nào, bất luận suy đoán như thế nào đi nữa, thì cũng không cách nào có thể liên hệ hai địa phương này với nhau. Càng không cần phải nói dung hợp thuyền xương. Cùng với địa điểm thi luyện Chỉ là Đồng tiền này khi xuất hiện Đã phá tàn tất cả Nếu như Ở đây thực sự là thuyền sương Như vậy mục đích của thiên tôn Đưa tù sĩ bốn mạch vào đây Nguyên nhân là tìm được cửa ra Hình như cũng có thể giải thích được Bạch Tầu Thuần càng nghĩ thì càng kinh ngãi Hắn có cảm nhận được Ở trên chiếc thuyền sương này Ở bên trong địa điểm thi luyện này Nhất định có tra giấu một bí mật kinh thiệt Mà bí mật này Rốt cuộc là cái gì Bạch Tiều Thuần không muốn đi tìm hiểu bí mật này. Trong kia cái còn mới mẹ quán. Chính là tầng thứ ba của chức thuyền xương. Ở bên bàn trang điểm. Ngồi ở trước gương. Bóng nữ quỷ tóc dài. Nhưng không có mặt mũi ngũ quan. Gãy một cánh tay kia. Thật may. Ngọc bội hộ thân do thủ lăng nhân ra ra. đã cho ta vẫn còn đây. Bạch Tiều Thuần sợ hãi. Vội vàng sờ sờ túi đựng đồ. Sau khi xác định được gọc bội kia vẫn còn ở trong đó. Thì lúc này hắn mới khét thử Nhưng vẫn nghĩ tới nước quỷ kia, hắn lại cảm thấy lùng tóc toàn thân đều dựng đứng cả lên. Có lẽ là ta lầm. Bạch Tiêu Thuần lộ ra về mặt cầu xin, thi thào trấn an mình. Hắn không nhịn được nhớ lại những ký ức trên chiếc thuyền xương, nhớ tới trước đây, một lần cuối cùng nhìn lại, hình dáng của chiếc thuyền xương khổng lồ dường như là không phải chỉ có ba tầng. Nghĩ đến như vậy, Bạch Tiêu Thuần lại càng sợ hơn. Lúc này hắn ngẩng đầu, nhìn lên không trung, Trong mắt vẫn còn lưu lại sự chấn động không hề tưởng tượng nổi Lẽ nào Phía trên chính là tầng thứ 3 Bạch Tàu Thuần nhăn mặt Như mày Hắn cố tình không suy nghĩ tìm hiểu về chuyện này Vội vàng rời khỏi đây Nhưng trong lòng hắn cực kỳ bất an Nhất định là trùng hợp Nếu như ở đây thực sự là thuyền dương Như vậy nơi đồng tiền ngã xuống Lại nhất định sẽ có vết đứt của lối ra Chỉ cần đi tìm hiểu một chút Nếu như không tìm được lối ra Vậy nó rõ mình đang bị hù dọa chính mình Sau khi Bạch tiêu Thuần liên tục hít vào mấy hơi Có chút do dự Vẫn lựa chọn thận trọng phóng lên không trùng Hắn không phải thực sự muốn xác định nguyên chuyện này Bất an ở trong lòng Khiến cho hắn cảm thấy hít thở cũng khó khăn Lúc này trong sự lo lắng không yên Thân ảnh hắn thoáng một cái Trực tiếp lại bay lên trên không trung Không ngừng lao về phía trước Giống như là muốn bay lên trong điểm cuối cùng của trời cao Trên đoạn đường bay thẳng lên Tốc độ của hắn không nhanh Thần thức quán được tàn ra một cách toàn diện Hai mắt đều không ngừng quét bốn phía. Hắn bay rất lâu. Cũng không có thấy bất kỳ thứ gì ở trong hư vô bốn phía xung quanh. Cho dù là một chút vết nứt. Toàn bộ hư vô trên trời cao. Mặc dù là vô cùng vận động. Nhưng bộ dạng cũng là hoàn chỉnh. Điều này khiến cho trái tim của Bạch Tiểu Thuần. Cũng từ từ hạ xuống. Hừm. <cười> Nhất định là trùng hợp thôi. Bạch Tiểu Thuần cười khan. Hắn đại tin rất lâu. Cuối cùng cái gì cũng không có phát hiện ra. Sau đó mặc dù hắn thử ph Nghi vấn mới lại xuất hiện Đây là một cái đồng tiền khác Hay là có người ném đồng tiền này đến nơi này Hai lựa chọn này Khiến cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy có cái gì đó không đúng Nhưng hắn lại không có mạnh mối gì khác Lúc này ở trong sự do dự Hắn suy nghĩ tới sa mạc Nhìn tình hình thế nào Chuyện đơn đà độc đấu Hắn vẫn lưu lại cho người khác Mang theo ý nghĩ như vậy Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu Bay về phía trước Nhưng không đợi hắn bay được bao lâu Đột nhiên thân thể của Bạch Tiểu Thuần chợt dừng lại Mắt hắn trợn to Thân thể lại bắt đầu run run Thần sắc của hắn trật biến hóa Ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước Ở phía trước hắn Hư không hình như là bình thường Nhưng trong thần thức quán hắn đảo qua Thành lình cảm giác có được một khen đứt Như ẩn như hiện Khen đứt này không lớn Khi thì xuất hiện, khi thì biến mất Thậm chí nó không phải là Bạch Tiểu Thuần ở khoảng cách rất gần Thần thức nhạy bén Hắn căn bản không cách nào có thể phát hiện ra được Đổi lại là nguyên anh khác Sẽ càng không phát hiện ra được Trừ phi là có cường giả thiên nhân Giống như Bạch Tiểu Thuần ở đây Đi tìm bốn phía xung quanh Khu vực chỉ định Cẩn thận tìm kiếm Nếu không thì cũng khó phát hiện ra được Chỗ này có tồn tại khe nứt như vậy Thật sự có viết nứt Trái tim Bạch Tiểu Thuần cũng muốn nhảy ra ngoài Ra đầu hắn cũng muốn nổ tung Nhất là khi hắn nhìn thấy khe nứt Lại cúi đầu nhìn thấy mình phát hiện ra đồng tiền Do do dự lý đồng tiền ra Bắt chức thả đồng tiền rơi xuống một quỹ tích Sau đó buông tay Đồng tiền này lao thẳng xuống mặt đất Cuối cùng nó rơi xuống Chỉ lệch khoảng 3 triệu so với vị trí ban đầu Điều này khiến cho trong đầu của Bạch Tiểu Thuần Chật nổ âm một tiếng Thật sự là thuyền xương Trong tiếng thiết trói tai Thân thể của Bạch Tiểu Thuần chật đuôi ra phía sau giống như là khe hửa kia Với hắn mà nói Chính là hung thần ác sát Trên thực tế cũng đúng là như thế Trách thuyền xương trong vùng cấm sinh mạng mức độ quỷ dị của nó, trước đây đã được Bạch Tiêu Thuần ấn tượng cực kỳ khủng khiếp, cực kỳ sâu sắc. Không nói là lưu lại bóng mà, nhưng cũng không kém hơn là bao nhiêu. Thật vậy, chiếc thuyền xương này bất đ luận là ba lá cờ ở phía trên bong thuyền, hoặc là hình thành tầng thứ nhất, cùng với hải cốt xích đu ở tầng thứ hai, đều làm cho tâm can Bạch Tiểu Thuần run rẩy. Nhất là tống huyết cùng với thần toán tử, trước đây thất thần, khiến cho Bạch Tiêu Thuần vô cùng khẩn trương. Quan trọng là lại Con nữ quỷ ở tầng thứ ba Bạch tiêu thuần phững tin. Nếu không phải mình có ngọc bội của thủ nhân lăng ra ra. Sợ rằng trước đây thời điểm bước vào thuyền xương Mình đã phải chết. Không thể nghi ngờ. Tuyệt đối không có khả năng sống sót. Thiền tồn lấy lý do thu đổ để Mục đích chính là muốn khiến cho tu sĩ của bốn mạch ở chỗ này. Giúp hắn tìm ra đối giá. hiển nhiên. Hắn chắc chắn có một vài nguyên nhân khác. Cùng lúc. Hắn không cách nào có thể từ trong vùng cấm sinh mạng bước lên thuyền xương. Nếu không, hắn không dám ở nơi này tự mình tìm kiếm. Nhưng mục đích của hắn là sau khi tìm được lối ra, tiến vào trong thuyết thuyền xương này. Nếu như thế xem ra, thiền tồn có thể đang ở trong chúng ta. Bạch Tổ Thuần run dày đưa về phía sau. Người đầu tiên hiện lên ở trong đầu hắn chính là người thanh niên bên cạnh đỗ làng phi kia. Trước đó ta cảm nhận được cảm xúc khi vỗ xuống đầu không giống với vỗ đầu bán thần. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây Nhất thời lại đổ mồ hôi trắng ta Tạ có thể là vỗ đầu Thiên Tôn Thiên Tôn ở nơi đó Công Tôn Uyển Nhi Nhất định đã nơi nơi đây So sánh với Thiên Tôn Bạch Tiểu Thuần sợ nhất Trái lại là Công Tôn Uyển Nhi Giờ phút này hắn cũng không muốn đi tìm lối ra cái gì nữa Cũng không muốn đi tới sa mạc Hắn chỉ muốn mau chóng tìm được đám người trước đại bản Sau đó lôi kéo mọi người ẩn nấp Chờ đợi tất cả bụi bạm lắng xuống Lại nghĩ biện pháp ra ngoài Nhưng ngay khi Bạch Tiểu Thuần lưu về phía sau Trong chấp mắt đột nhiên vỡ giọng nói yêu ớt Âm u lạnh lẽo vô cùng Đặc biệt quỷ dị từ bên trong vết nước này Bỗng nhiên chuyển ra Vang vọng ở bên tay của Bạch Tiểu Thuần Nếu đã tới Thế nào lại không tính vào xem Người cũng không phải là lần đầu tiên tới nơi này Hiểu lầm Đây là hiểu lầm Cái đó là ta đi nhầm đường thôi Bạch Tiểu Thuần thiếu chút nữa là sợ phát khóc Trong tiếng thét trói tai hắn chỉnh khai tốc độ cao nhất, tính chạy khỏi nơi đây. Nhưng khi Bạch Tiểu Thuần trong tiếng thiết trói tay muốn chạy ra khỏi phạm vi này, trong nháy mắt, một lực hút cực lớn chợt từ bên trong vết nứt này chợt bạo phát ra. Trong nháy mắt khi lực hút này vừa hình thành, nó không tác động tới hư không ở bốn phía xung quanh, cũng không có lay động nửa điểm tới mặt đất bên dưới, dường như lực hút hoàn toàn không có chút ảnh hưởng nào đối với thế giới này. Càng không cần phải nói phát sinh sóng dao động gì đó, cũng khiến trời ở chỗ này Phát sinh bất cứ chuyện gì Người bên ngoài căn bản là không có biện pháp nào phát hiện được Chỉ là Lực hút này không lai động thế giới Nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói Lại là kinh thiên động địa Dần như không thể chống đỡ Trong phút chốc Lực hút giống như là muốn kéo cả linh hồn Thậm chí là tu vi của anh đi Dần như Bạch Tiểu Thuần Định mạnh mẽ giấy rủa Như vậy thân thể anh có thể chạy trốn Nhưng linh hồn của anh cũng bị hút đi khỏi thân thể Thu vào trong khai nước Điều này càng làm cho Bạch Tiểu Thuần gào thảm hơn. Hắn phát hiện không chỉ ở thần hồn của chính mình như vậy, ngay cả tu vi, thậm chí là máu ở trong thân thể cũng như vậy. Nếu như mạnh mẽ tránh né, sợ là máu từ bên trong tất cả lỗ chân lông, tóc trên thân thể phun ra, bị hút vào bên trong vết đất. Chỉ như vậy cũng đủ khiến cho người ta muốn vỡ mật. Nhưng tiếng nữ tử yếu ớt thâm trầm vang lên ở bên tai hắn đang sinh động như thật. Miêu tả cho Bạch Tổ Thuần một cảnh tượng giống như trong cảm giác của nàng, hình ảnh rất tốt đẹp. Nhất định không nên buông thả chống lại Như vậy mới có thể hút được thần hôn của người già trước Sau đó là máu tươi Từ từ cho đến khi chỉ còn lại xương Cũng tiết kiệm ta đi xử lý Chính người trợ giúp mình biến thành thức ăn ngon cho ta Giọng nói này khiến cho tâm thần của Bạch Tiểu Thuần run dày kịch liệt Trong đầu hắn không khỏi xuất hiện một hình ảnh Trong cảnh tượng đó Mình đầu tiên đã bị hút đi thần hồn Sau đó là tu vi, máu tươi, máu thịt, ngũ tạng lục phủ Thậm chí là đầu Cho đến cuối cùng còn lại một bộ xương khô Sau đó phát ra một tiếng động Đập vào phía trên mặt đất Có thể vì mình là bất tử cốt Cho nên sẽ không bị ngã tới trên năm xe bay Chắc chắn nằm sau Có người đi ngang qua nơi đây Sẽ vui mừng bất ngờ Khi nhận được trí bảo Lấy xương của mình đi Hoặc là luyện thành đan dược Hoặc là luyện thành pháp bảo Hoặc là luyện thành bộ xương khô khồi lối Không Bạch Tiểu Thuần cũng không muốn đi cân nhắc tới những điều này Nhưng ở dưới lực hút Ở trong giọng nói này của đối phương, đầu hắn đã không khống chế được tư tưởng. Đến cuối cùng, hắn mắt thấy lực hút kinh người này sắp khiến hình ảnh mình tưởng tượng ra trở thành hiện thực. Ở trong sự tuyệt vọng, Bạch Tiểu Thuần bỏ qua sự chống lại. Trong nhé mắt bóng hắn lại hoát thành một đạo cầu vồng trực tiếp bị đứa ổn này quấn đi, nuốt vào bên trong vứt nứt rồi biến mất Các bạn có nghe xong tập số 226 của bộ chuyện nhất để Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú lắng nghe và hẹn gặp lại mọi người ở những tập tiếp theo của bộ